Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio net Quả nhiên là không nghe thấy động tĩnh gì Trong khi là cả đến chục con trâu Con nào cũng có đeo mõ Tính mõ trâu có thể vang xa cả một đoạn Họ vội vàng chạy ra ngoài cửa hang Bỗng nhiên Ông Thịnh như đâm sầm vào một bức tường vô hình Ngã lăn ra đằng sau Ông Chiến thế vậy liền vội vàng chạy lại đỡ Ôi kìa à, à, Bác có sao không Bác bất phải cái gì à Ông Thịnh lắp bắp, à, hình như là có cái lối gì chắn rồi. Chủ, chú thử xem. Ông Chiến cũng bắt đầu thử bước ra, tuy nhiên không nhìn thấy gì cả. Chỉ đơn giản là họ cảm giác như có bức tượng vô hình chặn ở trước mặt. Đang hoang mang không hiểu là chuyện gì, bấy giờ Khánh từ đằng sau mới cất giọng lạnh lẽo. <cười> Hai lão già các người không thoát khỏi đây được đâu. Chuẩn bị đền tội đi. Hai ông già quay mắt lại nhìn Khánh. Ông Chiến ngạc nhiên. À, à, chú Khánh, ch, ch, chú nói cái gì đấy? Đền tội, đền, đền, đền tội gì, tội, tội gì ở đây? À, ai đền? Ông Thịnh cũng nói. Chú nói làm sao mà tôi không hiểu? Mà, mà tại sao chúng tôi không ra khỏi đây được thế này là thế nào à, chú Khánh? Bây giờ Khánh mới cười khẩy Mắt của Khánh lập lẻ trong đêm. <cười> Hai lão già, háo sắp các người vẫn còn trối à? Nhìn kỹ xem, trợn mắt lên mà nhìn kỹ xem tao là ai? Là ai? Bấy giờ, từ đằng sau lưng của Khánh, một người phụ nữ bước ra đứng bên cạnh. Khuôn mặt của cô ta nhợt nhạt, không có sức sống. Cô ta nở một nụ cười ma quái mà nói bằng cái giọng lạnh ngắt. Hai bác có còn nhớ em không? Ông Chiến và ông Thịnh bất giác lùi lại khi nhìn thấy cô gái. Vài giây sau thì ông Thịnh sững sờ, miệng lắp bắp. Không, không thể nào. Cô, cô, cô chết rồi cơ mà ông chiến cũng run rẩy bác biết à ai đấy sao sao em chưa thấy bao giờ ông thịnh nhìn ông chiến tiên nhìn đầy sợ hãi là cô mai cô mai vợ chú khánh <cười> là là một một người đã chết rồi vậy ra đó chính là cô mai là người vợ đã chết của khánh một năm về trước Trong mắt của hai ông bây giờ hiện lên Nỗi hoang mang tột độ Dường như họ đã hiểu ra nguyên nhân Vì sao họ lại bị nhốt ở đây Ông Chiến rôn lại bày N Nếu mà như thế thì Người sáng nay nằm dở sống dở chết Mà dân lạc tìm thấy lạ là, là Khánh bây giờ mới cười khùng khục Bước lên <cười> Đó là lão thù Một trong ba người các ngươi những kẻ đã đầy đoạ thân xác đã hám hại dẫn đến cái chết của vợ ta nghe đến đây ông chiến và ông thịnh vội vàng đứng dậy trồm ra khỏi cửa hang thế nhưng mà bức tường vô hình vẫn ở đó không tài nào thoát ra nổi cô mai bấy giờ lại mở miệng cất lên cái thứ âm thanh quỷ dị làm cho cả hai lão lạnh buốt cả sống lưng hai bác Định đi đâu Bao lâu rồi không gặp Thế Để em chăm sóc hai bác Như là bác Thu hôm nọ Nhớ <cười> Khánh ngồi nhìn cả hai lão già Đều đang cố tìm cách bỏ chạy Thì cười sằng sặc <cười> Ta cho hai lão mười phút nếu như hai lão có thể chạy khỏi đây ta sẽ để lại cái mạng cho nghe thấy khánh nói hai lão già điên cuồng tìm mọi cách để thoát đập tay lấy đá ném mò mẫm từng ngách từng ngóc nhưng không tài nào mà tìm ra bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng nói ơ này ờ sao ở đây lại có cái trâu của ai buộc ở đây là cha ơi mà mà không thấy có người Thì ra ở bên ngoài có hai cha con người nông dân nọ đang trên đường về nhà. Nghe